Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khi cần thiết, có thể giết chết giống như giết bò giết lợn, rồi uống máu. Đây là loại người nào? Hãy đến bệnh viện tâm thần thôi. Phương Mập lên xe. Nếu tôi đoán không sai, vậy thì chúng ta vẫn còn chút thời gian, nhất định phải tóm được hắn trước khi hắn cảm thấy cật máu. Hầu hết các bệnh viện trong thành phố C đều có khoa thần kinh. Nhưng bệnh viện chuyên về thần kinh Thì chỉ có hai. Thái Vĩ bố trí cho cấp dưới đi đến những bệnh viện khác, đồng thời đặc biệt nhấn mạnh là không được để cục trưởng biết, còn mình và Phương Mộc đích thân đến hai bệnh viện tâm thần đó. Phương Mộc muốn tìm kiếm 5 năm trở lại đây, có người nào mắc chứng ảo tưởng đến tư vấn hoặc nhập viện chữa bệnh, đặc biệt là những người có ảo giác liên quan đến máu. Bệnh viện đầu tiên rất nhiệt tình phối hợp. Đáng tiếc không thu được kết quả gì Khi điều tra ở bệnh viện thứ hai Thái Vĩ vừa mới nói rõ mục đích đến Viện trường đã nhớ ngay ra một người Anh ta tên là Phùng Khải Hai năm trước Khi anh ta 26 tuổi Đã bị mắc phải bệnh trầm cảm Bởi chỉ trong vòng 1 năm Bố và anh trai của anh ta Đều lần lượt qua đời Sau khi nhập viện Phùng Khải cũng khá hợp tác chữa trị Xem ra bệnh trầm cảm đã có chuyển biến tích cực Nhưng có một lần y tá nhìn thấy anh ta khi đang đi dạo bên ngoài đã túm chặt một con chim và hút máu nó. Tiếp đó, anh ta yêu cầu bệnh viện truyền máu bởi anh ta cho rằng mình mắc phải bệnh thiếu máu nghiêm trọng. Kết quả xét nghiệm của bệnh viện cho thấy lượng hồng cầu trong máu anh ta hoàn toàn bình thường. Nhưng Phùng Khải không chấp nhận sự thực này, kiên quyết cho rằng mình bị thiếu máu trầm trọng. do đó Bệnh viện phát hiện ra anh ta còn mắc phải chứng bệnh hoang tưởng. Sau một thời gian chữa trị chứng bệnh hoang tưởng, Phùng Khải đột nhiên bỏ đi không một lời từ biệt. Trong ấn tượng của bác sĩ và y tá bệnh viện, Phùng Khải cao mét 73, rất gầy, lôi thôi. Phòng bệnh của anh ta luôn bừa bãi lộn xộn Phùng Khải không thích giao tiệp với người khác, cũng không có ai đến thăm anh ta. Sau khi anh ta đột nhiên mất tích, Bệnh viện cũng đi tìm kiếm, kết quả là phát hiện ra địa chỉ anh đã đăng ký lúc nhập viện là giả. Manh mối này khiến Phương Mộc và Thái Vĩ vô cùng phấn khởi. Suy nghĩ đến việc tên Khùng Khải có thể cũng chỉ là một cái tên giả. Phương Mộc đề nghị Thái Vĩ lập tức điều tra hai bố con qua đời vì căn bệnh về máu, cách đây hai năm, đồng thời tìm kiếm người có tên Khùng Khải trong toàn thành phố, đặc biệt là trong khu Hồng Viên. Hai hôm sau... Kết quả điều tra cuối cùng cũng xuất hiện. Trong thành phố C, có tất cả 1.244 người tên Phùng Hải. Không có ai phù hợp với người cần tìm. Và hai bố con lần lượt qua đời vì bệnh về máu cách đây 2 năm, không có ai họ Phùng cả. Nhưng lại có hai cha con họ Mã lần lượt qua đời vào năm 1998 và 1999 vì bệnh thiếu máu bất sản. Người cha tên là Mã Hướng Văn. Vợ mất từ lâu, năm 1998 qua đời vì bệnh thiếu máu bất sản. Mã Hướng Văn có hai người con trai, một năm sau khi Mã Hướng Văn qua đời, con trai cả của ông tên là Mã Thọ cũng qua đời vì căn bệnh thiếu máu bất sản. Con trai thứ, Mã Khải thừa kế căn nhà bố anh để lại, và căn nhà này ở trong khu Hồng Viên, số 83 đường Bắc Thường Thành. Chính là hắn ta Trong phòng hộ khẩu của đồn công an khu Hồng Viên đường Bắc Thường Thanh, Phương Mộc nói quả quyết khi nhìn thấy một bức ảnh trên màn hình vi tính. Cho dù Mã Khải trong bức ảnh đầu tóc gọn gàng, nét mặt thanh thản, nhưng Phương Mộc vẫn nhận ra nỗi lo lắng và tuyệt vọng trong tận sâu đáy đôi mắt có vẻ đờ đẫn kia. Lúc này Thái Vĩ vô cùng khẩn trọng. Anh gọi hai nhân chứng tận mắt nhìn thấy Mã Khải trong hai vụ án giết Diêu Hiểu Dương, Đồng Hủy và vụ mất tích từ kiệt đến đồn công an đối chứng. Nhân chứng trong vụ án tự kiệt mất tích không thể khẳng định Mã Khải có phải là người ông nhìn thấy hôm đó hay không. Còn nhân chứng vụ ám sát Diêu Hiểu Dương đồng hủy thì khẳng định rất chắc chắn Mã Khải chính là người đã vào cửa hàng ông mua bình nước khoáng hôm đó, không thể sai được, gầy hơn so với trong ảnh nhưng chắc chắn là anh ta. Đội cảnh sát tham gia hành động bị tạm chia thành 3 tổ tổ công tích tổ chi viện tổ Phong tỏa tổ công tích phụ trách việc khống chế nghi phạm sau khi vào phòng nghe chuyện hot nhất tại đọc